được cầm lại toàn thể quý vị trong buổi độc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục giới thiệu các nội dung của buổi truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Buổi truyện được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì hãy đăng ký tham gia làm một viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị Chúng ta cùng nghe truyện Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 được mang tên U Minh Thoại Tà Tập 5 quyển 2 Linh hồn xuất khiếu Vầng hồng quang đã được thu lại. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy hai cốt phía sau lưng thành tích tích rồi. Bộ hài cốt được dựng đứng lên trong đống đổ nát của bức tường. Khắp bộ xương đều được dán đầy phù triện có màu sắc khác nhau. Thi thể đắp mục giữa một phần lớn, màu sâu bộ phận để lộ ra xương trắng âm u. Thành tích tích không thèm để ý tới chúng tôi nữa. Cô ta quay người, bước đến phía trước bộ hài cốt Thanh Tích Tích khẽ vẫy tay, một đạo thanh quang chợt lóe. Những đạo phù triện dán trên bộ hài cốt lập tức bốc cháy. Không biết là Thanh Tích Tích lấy từ đâu ra một tấm vải đỏ. Cô ta dùng nó bọc lấy hài cốt, sau đó Thanh Tích Tích tùy tiện vẫy tay. Bộ hài cốt liền nằm ngay trước mặt cô ta, theo lệnh của cô ta mà di chuyển. Làm xong những việc này, Thanh Tích Tích quay đầu nhìn tôi rồi lạnh lùng nói: Phân Quy, tuy rằng ngươi đã giúp ta thoát khỏi cấm chế, nhưng đây vốn là trách nhiệm của ngươi, cho nên ta không thiếu nợ ngươi nhân tình. Còn khoản nợ mà Tuần Ảnh Thần đã thiếu nợ ta, từ chú trong suốt 300 năm qua, bọn họ đều đã phải trả giá rất là thê thảm. Ân oán giữa ta với Tuần Ảnh Thần đến đời là lưu kết. Ngày sau gặp lại. Thành Tích Tích không cho tôi cơ hội hỏi han gì cả. Cô ta tuyệt tiện đánh sang bên cạnh một trường. Bức tường của kiêm tử ốc bị phá tan ra thành một lỗ lớn. Thành tích tích bước ra khỏi cái lỗ lớn đó. Chỉ một bước đã ở rất xa. Thi thể được bọc trong tấm vài đỏ cũng tự động bay theo. Một cái chốc mắt nữa, thành tích tích đã hoàn toàn biến mất. Phương vị mà thành tích tích biến mất, đó chính là hướng ly sơn. Tôi đưa mắt nhìn nữ ôn thần rời đi, trái tim nhảy lên tận cổ họng, đã bình ổn trở lại. Phía sau tôi là động tĩnh của mọi người, cũng đang thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hình ảnh thanh thịch thịch triển hiện, còn xinh đẹp hơn cả khương diễu, nhưng cô ta không phải là con người, mà đây là sự tồn tại của một tà linh đáng sợ, có khả năng giết người một cách tùy tiện. Một tà linh như vậy đã chính miệng nói ra. Ần oán giữa cô ta và thôn ảnh thần đã kết liễu. Như vậy là quá tốt rồi. Điều khiến tôi phải hoài nghi, đó chính là lời nói của Thanh Tích Tích. Tại sao trách nhiệm của tôi là giúp cô ta thoát khỏi giam cầm đây? Tôi có nợ cô ta không? Vốn dĩ tôi đã định hỏi về chuyện này, nhưng Thanh Tích Tích đã rời đi quá nhanh, cho nên tôi không có cơ hội để mà hỏi. Lại nói, nghe ý tứ của cô ta, hình như là Thanh Tích Tích cũng không muốn trả lời cho tôi biết. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối Nhưng cũng rất vui mừng Nếu ở gần nữ nhân này Tôi luôn cảm thấy Có một loại áp lực vô cùng khủng bố Kết luận Cho dù tôi cùng bốn con quỷ hồn liều mạng Chúng tôi cũng không phải là đối thủ của Thanh Tích Tích Một sự tồn tại khủng khiếp đến vậy Vẫn là không nên giấc họa vào thân thì tốt hơn Cô ta muốn đi đâu thì đi Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác Hình như là cô ta đến Lý Sơn rồi Trong Lý Sơn vô cùng thần bí, Thành Tích Tích và Lý Sơn có mối quan hệ gì đây? Tại sao Thành Tích Tích lại được người dân trong thôn coi là thổ thần? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Tốt nhất là nên đặt sang một bên, bởi vì căn bản tôi không có câu trả lời nào cả. Tôi quay trở lại vị trí ban đầu của bức tượng, rồi quan sát kỹ mặt đất. Đám đồng bạn cũng vây xung quanh, Bọn họ còn nhớ rõ những lời nói của tôi Lối ra của mây huyên trận pháp này Ngay ở bên trong bức tượng Bức tượng thùa thần đã sụp đổ Bây giờ lối ra cũng sẽ phải xuất hiện đúng không? Phương Ngọc Trường Lối ra ở đâu vậy? Quảng Nhung không nén nổi tính tò mò Cô ta vội vàng truy hỏi Cái nơi quỷ quay này Sắp làm cô ta phát điên lên rồi Có thể rời khỏi đây càng sớm giây nào càng tốt giây đó. Sự ra đi của Thanh Tích Tích đại biểu cho phía bên chúng tôi không phải chuẩn bị 36 thứ lễ vật nữa, nghĩa là chỉ cần thoát khỏi mê huyễn trận pháp, bọn Quảng Nhung và Khương Diệu sẽ không còn gặp nguy hiểm gì. Tôi chỉ tay xuống đất, nghiêm giọng nói: "Lối ra ngay đây, dùng dương nhãn được quan sát. Nơi đây được khỏa chế một tiểu hình trận pháp, ta có thể giải được." Tô hình trận pháp ư? Ở đâu vậy? Tại sao ta không nhìn thấy? Không phải đã khai mở âm nhãn rồi ư? Quảng Nhung cúi đầu nhìn xuống nhưng không quan sát được gì. Tôi không có thời gian để giải thích cho cô ta về sự khác biệt giữa âm nhãn và dương nhãn. Tôi chỉ ra hiệu cho mọi người lùi ra ngoài một chút. Sau đó, tôi triệu gọi bốn con quỷ hồn nhà thành tượng đứng ở một phương vị, mượn âm khí của bọn họ Tôi đạp thất cơn bộ Để mà thi pháp Tiếp theo Tôi đâm mũi kiếm vào trận nhãn của tiểu hình trận pháp Không khí trước mắt tôi Lập tức chấn động Ngay sau đó Một cánh cửa hình tròn Đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi Mọi người đầu giật mình kêu lên một tiếng Tôi đưa tay đẩy cánh cửa ra Chư vị Đây chính là lối ra Mọi người đi theo ta Đi tôi nào Tôi với vẫy tay liền bước ra trước tiên. Quá tốt rồi. Trời đất ơi, ta còn sống sót rồi. Đây ra, lão tử đúng là mạng rất lớn. Mọi người đều vui mừng reo lên, sau đó theo tôi mà bước vào lối ra hình tròn. Trước mắt lóe sáng, vô số hình ảnh quỷ quái chợt lóe. Tôi đã mất đi khái niệm về thời gian, không biết là bao lâu sau tôi mới hồi phục lại tinh thần. Tôi ngẩng đầu lên rồi từ từ mở mắt. Bầu trời đầy sao đã đập vào mắt tôi. Bất giác tôi chấn kinh, tôi vội cúi đầu nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy những người bạn đồng hành phía sau lưng tôi cũng đang ngơ ngác mà nhìn bốn phía xung quanh. Chúng tôi đang đứng ở chân một con đường đất, đây là con đường đất của thôn Ảnh Thần. Nói cái khác, chúng tôi đang ở trong thôn. Nhìn ngôi làng vắng lặng, có mấy ngôi nhà còn đang sáng đèn, phía xa hơn Khu vực nhà cổ tối tăm, không thấy có điều gì bất thường. Đây là tình huống gì vậy chứ? Đáng lẽ ra chúng tôi phải ra khỏi thôn rồi mới đúng, tại sao vẫn còn ở trong thôn? Mọi người đều tỏ ra rất sợ hãi. Đừng có hoảng hốt, hãy cùng ta đi kiểm tra một lượt. Tôi ổn định cảm xúc, sau đó đi về phía có ánh đèn gần nhất. Đó là khoảng sân nhà hàng xóm Trần Lão Đầu. Tôi đi tới hàng rào Rồi Tô Đầu nhìn vào trong sân. Vừa nhìn thoáng qua, bất giác tôi phải giật mình. Chỉ thấy Trần Lão Đầu mặc áo khoác, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, tay thì đang cầm một chiếc thùng gỗ lớn, bên trong chứa đầy thức ăn cho ngựa đã được khuấy đều. Lão ta bước đến chuồng, sau đó đổ thức ăn vào máng cỏ. Con ngựa màu nâu đỏ hí lên một tiếng mừng rỡ. Ngựa không ăn đêm không béo, anh bạn già. Anh dừng một chút đi. Trần Lao Đầu vừa lẩm bẩm, vừa doa đầu con ngựa. Tiếp theo, ông ta đi tới góc sân, xách nửa xô nước, rồi đặt bên cạnh con ngựa. Con ngựa cúi đầu uống nước. Tôi giật mình, không biết dứt nạt cảm xúc như thế nào nữa. Hàng ngàn suy nghĩ ùa về trong đầu tôi, có cảm giác mình đã bị hôn mê trong một thời gian rất là dài. Một đám người đứng ngay ngoài hàng rào, bọn họ lặng lẽ nhìn Trần Lao Đầu cho ngựa ăn. Nhưng bọn họ không hề nhìn chúng tôi. Nói cách khác là bọn họ không thể nhìn thấy chúng tôi. Trần Lao Đầu, ông có nghe thấy ta nói không? Tôi tự lên tiếng nói với Trần Lao Đầu, nhưng ông ta không thèm để ý, ông ta vẫn đang bận cho ngựa ăn. Sau đó ông ta tắt đèn điện rồi quay vào trong nhà. Khi cánh cửa phòng được mở, chiếc đồng hồ tịch anh kiểu cũ trên bức tường đối diện hiện ra trước mắt tôi. Lúc này đã là 3 giờ 45 phút sáng. Cánh cửa nặng nề được khép lại, hình ảnh chiếc đồng hồ thạch anh cũng biến mất. Tôi giật mình choáng váng đứng nguyên tại chỗ. Trong miệng thì cảm thấy đắng ngắt. Khương Diệu bước đến trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi xem điện thoại của cô ta. Tôi nhìn xuống ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, bất giác tôi cười khổ. Khương Diệu thu điện thoại lại. Cô ta khẽ tờ giải nói. Hóa ra không phải là đám đồng học và dân thôn bị mất tích, mà chúng ta mới là những người bị mất tích. Chúng ta đều là những thể linh hồn, thể linh hồn đã tách rời khỏi chính thân thể của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi mới có ý thức về thực tế này. Lại nữa, về mặt thời gian rất là kỳ quái. Chúng tôi đã vật lộn một khoảng thời gian rất lâu, nhưng trên đồng tế chỉ là mấy tiếng đồng hồ trong tôn hành thần. Đúng là rất buồn cười. Khương Diễu cười đến thất thần. Cô ta cười đến mức chảy cả nước mắt. Có phải tập thể âm hồn xuất khiếu không? Đám đồng học và những người dân trong thôn đều không bị chết. Quá tốt rồi. Đúng là quá tốt rồi. Từ Thư thường cũng đã thất thần. Hắn ta đang vừa cười vừa khóc. Đám nữ sinh thì bắt đầu sụt rùi. Bọn họ đang mừng vì mình đã tai qua nạn khỏi. Đầu óc tôi dối bời. Đột nhiên tay tôi bị siết chặt lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy Tu Lan đang nắm chặt tay tôi. Quay đầu nhìn Tu Lan, thấy Tu Lan mắt đã đỏ hoe, nhưng từ nơi sâu thẳm của ánh mắt, sản sinh ra một tia đầy hy vọng. "Phương ca, đi về nhà xem cha mẹ ta, bọn họ bọn họ không chết phải không? Phải không? Bọn họ chưa chết." Tu Lan khóc òa lên. "Đi nào, đến nhà Tu Lan trước." tất cả vẫn còn sống, nhất định là tất cả vẫn còn sống rồi. Tôi nắm chặt tay Tu Lan, chạy về phía nhà Trưởng thôn họ Vương. Một đám người cũng ngừa theo sau, bảo nó không muốn ngồi chờ ở đây, tất cả đều muốn xem suy đoán của tôi có đúng hay không. Chúng tôi đẩy cửa bước vào bên trong nhà Vương Trưởng thôn. Tôi nhìn thấy gia đình họ Vương đang ngủ say trên chiếc giường sồi. Tu Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng sợ. Cô nương nốc này thậm chí còn đứng tại chỗ mà nhảy lên vẻ vui mừng. Nhưng ánh mắt của những người còn lại thì đều đang nhìn vào một căn phòng khác. Trên chiếc giường sưởi, Tu Lan hơi tở yếu ớt đang nằm yên trên đó. Trên người Tu Lan được đắp một tấm chăn mỏng. Đợi đến khi tâm trạng của Tu Lan đã ổn định lại, tôi liền dẫn cô ta tới bên chiếc giường sưởi nơi Tu Lan đang nằm. Tu Lan nhìn thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường, nhấc thời cảm xúc của cô ta rất thăng trầm. Tu Lan, đến lúc muội phải hồi hồn rồi. Mau đi đi." Tôi bất ngờ kêu mạnh Tu Lan, sau đó dùng lực đẩy cô ta một cái. Tu Lan hét lên một tiếng, trước mắt chúng tôi, Tu Lan đã nhập hai người vào làm một. Liền ngay sau đó, Tu Lan trên giường tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Sau đó cô ta tùy tiện trở mình Hơi thở của Tu Lan đã trở lại bình thường, Tu Lan lại chìm sâu vào giấc ngủ. Chư vị, đến giờ mọi người hồi hồn rồi, đi thôi, đi tìm thân thể của mọi người. Đích thân ta sẽ đưa mọi người trở về. Tôi mỉm cười nói. Trở về thôi. Nam cũng bước toe toét cười nói. Phương ca, cảm ơn đại ân nhân đã cứu mạng. Sắc mặt của Vương Đằng sáng rỡ niềm vui. Phùng học trưởng, hãy đưa ta về trước có được không?" Quảng Nhung vội vàng bước tới gần tôi, bộ dạng tỏ ra nịnh bợ. "Đưa nữ sinh và trẻ em về trước, nam sinh sau cùng. Tôi đưa ra quyết định." Mọi người cùng reo hò. "Chúng tôi đi về phía khu vực nhà cổ." Một tiếng đồng hồ sau, linh hồn của tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và con danh sơn, đã được đưa trở về thân thể của từng người. Đây không phải là thâm tầng mộng cảnh, nhưng nguy hiểm hơn cả mộng cảnh rất nhiều. Cũng may là chúng tôi đã tìm được đường trở về. Trong trường hợp hồn phách bị mê thất, không thể quay trở về với thân thể, như vậy chỉ có một con đường chết, chỉ có thể nói rằng chúng tôi có đủ may mắn. Tôi mệt mỏi trở về nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Sau khi đã cho con Thanh Sơn vào trong nhà, tiếp theo tôi lao vào thân thể của mình. Bóng tối lập tức ập tới, tôi đã mất đi ý thức. Những âm thanh từ điện thoại di động liên tục vang lên, khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, đưa tay che tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt. Một lúc lâu sau tôi mới thanh tỉnh lại. Kéo chiếc ba lô ra lại, tôi lục lọi tìm chiếc smartphone. Tôi không khỏi chật lặng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn trên đó. Mở tin nhắn ra xem, miệng tôi lập tức há hốc. Rất nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản của riêng tôi, ít thì vài nghìn, nhiều thì lên đến mấy triệu tệ, cộng dồn thành một khoản, tài khoản của tôi đã có hơn 20 triệu tệ rồi. Tôi đếm đi đếm lại mấy lần, chắc chắn là không sai. Đây chính là tiền tù lao của tôi. Tôi đã đích thân mang nguồn phách của đám học sinh trở về. Tôi vẫn còn nhớ những sự việc ly kỳ đã xảy ra. Đây là bọn họ đã thanh toán tiền tù lao cho tôi. Còn những đồng học đã chết trong quá trình đó, trong thực tế bọn họ vẫn còn sống. Bởi vì tôi đã không thể bảo vệ được bọn họ. Giờ nên nhiệm vụ bị thất bại. Đương nhiên bọn họ không phải trả tiền thú lao cho tôi. Đêm hôm qua, khi đưa âm hồn của bọn họ trở về nhập thể, tôi đã kiểm tra những đồng học đã chết trong thời gian xuất hồn. Phát hiện thấy linh hồn của bọn họ bị tổn thương, còn những người được tôi đưa trở về an toàn. linh hồn của bọn họ không hề bị thương tổn gì. Phần linh hồn bị thương tổn này cần phải trải qua một thời gian rất lâu mới có thể bù đắp được. Linh hồn của bọn Khương Diễu không hề bị thương tổn, phải thanh toán tiền tú lao cho tôi là thiên kinh địa nghĩa. Khương Diễu và Quảng Nhung là người giàu có nhất, hai người bọn họ chuyển khoản cho tôi hơn 8 triệu đồng, một người khác chuyển cho tôi hơn 9 triệu đồng. Ngược lại, Từ Thường chỉ chuyển khoản cho tôi 5 vạn tệ. Điều này nói lên rằng tài khoản cá nhân mà hắn ta có thể sử dụng cũng không nhiều. Tương tự như quảng phát, tiền của này chỉ chuẩn khoản cho tôi 3 vạn tệ. Còn hơn 9 triệu đồng là của em gái hắn ta. Ngèo dưỡng tử, giàu dưỡng nữ. Câu nói này được thể hiện rất sinh động. Con Thanh Sơn nhảy chồm chồm trước mặt tôi, có lẽ là nó đã đói rồi. Tôi lắc đầu cười khổ, sau đó xuống bếp làm một bát mì trứng. Một người một chó chén sạch sẽ Tôi ôm con thanh sơn bước ra khỏi nhà Tôi đón ánh nắng ban mai đang lên Ngường đầu lên hít thở không khí trong lành Trong lòng tôi cảm thấy rất là thoải mái Bất kỳ ai đang nghèo khó Đột nhiên trong tay có hơn hai mươi triệu Ai cũng sẽ vui mừng phải không Đến lúc phải đi trả nợ cho cậu lão bá rồi Mang theo suy nghĩ đó Tôi có cổng sân nhà cậu lão bá Tôi gõ cửa rất mạnh, nhưng lại không thấy cậu lão bá ra mở cửa. "Tiểu Quê, ngươi đang làm gì vậy chứ?" Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau lưng tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Trần Lao Đầu một tay cầm điếu thuốc, màu tay thì vá quốc, hiển nhiên là ông ta đang chuẩn bị đi làm đồng. "Chào chào Trần Lao Đầu, cháu có việc cần tìm cậu lão bá." Vậy thì người cũng không tìm được người rồi. Chiều hôm qua, cậu khách hành đã rời khỏi thôn. Sau mà Trần Thúc Thúc biết được, Lưu đại thẩm bên hàng xóm nói cho ta biết, nói là cậu khách hành có một cửa hàng ở Tân Thành. Lẽ ra giao trông gãy thân của gia đình ông ta trông coi, nhưng điện thoại gọi tới, nói là cửa hàng có vấn đề, ông ta vội vàng tới đó để mà xử lý. Xem ra ông ta rất có sản nghiệp. Thôn Đành Thần chỉ là nơi ông ta tới nghỉ ngơi mà thôi. Là như vậy sao? Lưu Đại Thẩm tin tức thực là thông linh, tại sao cháu lại không biết những điều này? Này này, trong Tôn chúng ta còn có ai có tin tức thông linh hơn Lưu Đại Thẩm đây mà thôi. Không tán với người nữa, ta phải đi làm ruộng rồi. Được rồi, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. Sơm một hồi trò chuyện. Từ trần lao đầu, tôi đã biết được cậu khách khanh đang ở đâu rồi. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi vòng ra phía sau ngôi nhà cũ, thấy xung quanh không có ai chú ý, tôi lẻo qua bức tường đá để vào bên trong vườn. Nhảy xuống nắm cỏ dại bằng đầu người, tôi mắng thầm cậu Lộc Bá quá là lười biếng, cờ mộc đầy trong sân sau cũng không chịu dọn dẹp. Vừa bước tới cánh cửa chính của ngôi nhà, đập vào mắt tôi là một tờ giấy ghi chú được dán trên khung cửa. Đúng như tôi dự đoán, ông ta có để lại tin nhắn cho tôi. Đầu tiên là một danh sách các con số rất dài, dưới cùng là tên cầu khách khanh. Chắc chắn đây là số tài khoản ngân hàng của ông ta rồi. Tôi nhìn vào nội dung ở phía sau. Phượng Quỳ, nếu tiểu tử nhà ngươi đọc được tin nhắn này, chắc là hồn phách của ngươi đã thoát khỏi đại hình, hồn phách lì thể này. hồi nhập lại vào thân thể. Chúc mừng ngươi đã kiều tự hoàn sinh. Ta đoán có thể ngươi kiếm được rất nhiều tiền. Vậy thì ngươi hãy nhanh chóng trả nợ. Đó là số tài khoản ta đã viết phía trên rồi. Ngươi hãy chuyển khoản 1 vạn vào trong tài khoản của ta. Nếu ngươi kiếm được nhiều hơn, vậy thì hãy chuyển cho ta 30 vạn. Ta đổi lại trong nhà cho ngươi 9 vạn tệ tài nguyên của pháp sư. Tất cả đều là chất lượng thấp. Nhưng tất cả đều đã được ta quán triều mật phán pháp lực của ta. Giả định trưởng tuyệt đối phải mê trùng vạn tệ đấy. Đợi tới khi ngươi tới thành thành rồi, ngươi có thể đến tìm ta ở Đường Lâm Hoa. Báo danh của ta, các cổ kinh doanh ở địa phương sẽ đều biết. Tôi đọc xong tờ giấy, sau đó gỡ xuống rồi cho vào trong ba lô. Tôi thử đẩy nhẹ cánh cửa, quả nhiên cánh cửa đã được mở. Đối diện với tôi là một chiếc bàn bát tiên lớn, Với một đống đồ vật được đặt ở trên đó, sau một hồi đắn đo, tôi bước vào trong, sau đó bước tới cái bàn được quan sát tỉ mỉ. Trên bàn có gương bát quái, một thanh kiếm gỗ đào có chất lượng cao hơn một chút, còn có cả những vật dụng được chạm khắc từ gỗ đào đủ màu sắc, chuỗi hạt, ấn chứng nhỏ, vân vân. Ngoài ra còn có sư đao mã pháp sư khai đàn, thiếp pháp phải dùng tới. Cốc cẩm lệ bài dùng để giao tiếp với thiên địa quỷ thần. Ba bộ cờ ngũ sắc và chín chiếc mắt sứ đặc biệt để đựng nước phù. Ba bó nhỏ gỗ đàn hương trộn với thuốc ăn thần, một gói lớn giấy biểu vàng dùng để họa chữ phù triện. Ba chiếc linh bút, một lực lớn chu sa. Điều khiến cho tôi coi trọng nhất là ba thứ pháp khí được đặt ở phía sau bàn. Vật thứ nhất là một chiếc đế chuông còn gọi là chuông tam thanh. Vật thứ hai là một bàn cờ to bằng bàn tay, là loại bàn cờ vây, trên đó chạm khắc dày đặc những phù văn, nhìn vào trông rất có uy lực. Vật thứ ba là một chiếc thước pháp màu đỏ, dài mấy chục cm, trên đó khắc truyện 18 đạo phù truyện khu tà. Cả ba thứ pháp khí này đều có kích thước nhỏ, rất dễ để mang theo bên mình. Theo Cẩu lão bá nói, chúng đều là những pháp khí hạng thấp nhưng đều đã được ông ta quán chiếu vào đó một đạo pháp lực của mình. Nó có tác dụng tốt hơn nhiều so với pháp khí cùng đẳng cấp. Mấy thứ này, vậy mà cũng có giá tới 9 vạn. <cười> Đúng là cắt cổ đây mà. Tôi tùy tiện mắng chỉ một câu, nhưng tôi vẫn không ngần ngại rút chiếc điện thoại thông minh của mình. Theo số tài khoản mà cậu lão bá đã để lại, tôi chuyển khoản cho ông ta 10 vạn. Kể từ lúc này, Món nợ giữa tôi và Cầu Lộc Bá coi như đã được giải quyết xong. Con Thanh Sơn trong lòng tôi cất tiếng sủa vang. Tôi đã hiểu được ý tứ của nó rồi. Tôi đặt nó lên bàn, chỉ thấy Thanh Sơn đôi mắt chợt sáng. Nó lao bộ tới trước đế chuông tinh xảo, sau đó nó quay đầu nhìn tôi. Tôi lắc lắc đầu phì cười. Ngươi thích thứ này không? Ta sẽ đeo nó lên cổ của ngươi nha. Tôi bất lực gật đầu, lục tìm một sợi dây đỏ chắc chắn Tôi sâu chiếc đế chuông rồi đeo lên cổ Thanh Sơn. Con Thanh Sơn thích chí nhảy tung tăng, chiếc đế chuông vang lên những tiếng trong trẻo, nghe rất là dễ chịu. Nhưng nếu lúc nào cũng ồn ào như vậy, thực sự là rất phiền toái. Tôi thương lượng với con Thanh Sơn, sau đó dùng bông nhét vào bên trong chiếc đế chuông để cho nó không kêu lên nữa. Thanh Sơn dường như không có ý kiến phản đối. Được rồi, ai bảo nó không biết nói đây? cõi kiến cũng không thể nói được. Sau đó, tôi thu lấy toàn bộ số hàng hóa đã mua cho vào trong chiếc ba lô da. Chiếc ba lô da mà cậu lóc bá bán cho tôi rất là thần kỳ. Có thể nhét được bao nhiêu thứ như vậy, đeo lên lưng cũng không cảm thấy nặng. Tôi không khỏi tặc lưỡi khen ngợi. Từ giờ trở đi, tôi cũng được coi là có chút giống pháp sư rồi. Trong ba lô có hai thanh kiếm gỗ đào, vật phẩm dùng để hỏa chế phù triện, cũng không nhiều. Đuổi để tôi hỏa chế mấy nghìn đạo phù. Tôi cảm thấy bản thân mình đã tự tin hơn trước đây, đây chính là điểm mấu chốt. Để Thanh Sơn tự chơi một mình, tôi vào buồng tìm kiếm những vật phẩm giống như là cuốc chim và xẻng. Sau khi vận động cơ thể một chút, tôi sẽ đi làm việc. Nơi này tự khí rất âm trầm, tôi chuẩn bị khiến cho nó thay đổi sinh cơ. Tôi đang làm cỏ thì phát hiện thấy, trước sân nhà mình có rất nhiều người. Đó chính là bọn Vương Đường và Tu Lan. Nghe tôi cất tiếng chào, tất cả bọn họ đều hiếu kỳ bước vào trong khoảng sân rộng nhà cổ lác bá. Đây là bọn họ tới giúp tôi. Tôi cũng không khách sáo, cứ để cho bọn họ động tay làm. Những thanh niên trẻ này cũng làm theo Vương Đường. Sau 1 giờ, cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà cũ đã có một diện mạo mới. Toàn bộ cỏ dại được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà và ngoài sân đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống cái mái hiên của ngôi nhà cổ, hình ảnh trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Như vậy mới phải chứ. Tôi gật đầu tỏ ý hài lòng. Tôi quay sang dặn dò đám thanh niên trẻ trong thôn phải giữ kín miệng, không được nói cho ai biết dù chỉ nửa câu về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Còn về những đứa trẻ, vốn dĩ bọn chúng vẫn luôn ngủ say, cơ bản không nhớ đã phát sinh ra những chuyện gì. Cho dù chúng có nói, người lớn cũng sẽ không tin. Cho dù là vương đờ Nghe Tu Lan, tất cả đều hứa nhất định sẽ giữ bí mật. Sau đó, tất cả đều được tôi mời về nhà. Tất cả những chuyện nội bộ có liên quan đến sự việc hồn phách ly thể, mọi người đều phải chôn dấu ở trong lòng. Nếu không sẽ bị người khác coi là bị bệnh tâm thần. Điều này tôi không cần phải nói nhiều, bản thân họ cũng có thể hiểu được. Tôi ôm con Thanh Sơn lên. Sau khi đã đóng tất cả các cánh cửa trong ngôi nhà cũ lại, chúng tôi đi về nhà của tôi. Bàn tay tôi vừa chạm vào cổng sân, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy thình thịch. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn Khương Diễu từ thường đang chạy về phía tôi. "Phương Ngọc Trừng, không mời chúng ta vào trong nhà hay sao?" Khương Diễu nở nụ cười rất là tươi. Nhãn thần cô ta nhìn tôi rất ôn hòa. Tôi lướt nhìn anh em Quảng Phác, Triệu Đỉnh, nam cũng ức và tiêu cách. Lông mày tôi khẽ cau lại. Sau đó tôi mở cửa, rồi ra hiệu cho bọn họ bước vào. Thái độ không lạnh cũng không nóng. Đám đồng học lục tục bước vào. Triệu Đỉnh đi sau, cũng tỏ ra hiểu chuyện. Cố ta đóng cánh cổng sân lại. Bước vào trong nhà, tôi bảo bọn họ tự đi rót nước uống. Tôi không cần phải khách sáo với những người này. Tự tưởng rót nước đưa cho Khương Diệu trước. Cương Diêu cầm lấy cốc nước nhưng không uống ngay. Bọn họ có người ngồi trên chiếc giường sưởi, có người ngồi trên chiếc ghế, tùy tiện coi đây như là ngôi nhà của mình. Điều này cũng đúng thôi. Chẳng lẽ sau khi cùng nhau vượt qua hoạn nạn, bọn họ lại coi là người qua đường hay sao? Mấy người tới tìm tao có việc gì sao? Tôi ngồi dựa vào tường rồi nghiêm mặt hỏi. Phương học trưởng, nói như vậy là có ý gì? Chúng ta tới đây để cảm ơn ngươi đã cứu mạng, sao ngươi lại có chúng ta như người xa lạ vậy?" Quảng Nhung tươi cười như hoa, nhẫn thần u ấm, "Nếu tôi không hiểu sai, đây có phải là phóng điện cho tôi không?" "Cô đừng nói vậy, chúng ta không hề quen nhau." Màn đáp trả lạnh lùng của tôi đã khiến Du Quảng Nhung bị bẽ mặt. "Học trưởng, sao ngươi lại nói như vậy?" "Thôi bỏ đi, không quan tâm đến ngươi nữa." Quang Nhung bắt đầu giở trò nóng này. Quang Phang tỏ ra buồn cười khi nhìn thấy em gái của mình như vậy. Hắn ta không có ý nói chuyện mà cầm cốc nước đun sôi đưa lên miệng uống. Các ngươi đã chuyển khoản 1 phần 10 mức tù lao như đã thỏa thuận. Việc hoàn thành sự ủy thác đã xong. Ta quyền các ngươi hãy sớm rời khỏi tôn ảnh thần, càng sớm càng tốt. Đừng câu cuối giày ta nữa. Tôi xoa so xoa so huyệt Thái Dương của mình, cảm thấy những kẻ này từ là quá đáng ghét. Nếu không có khương giễu xinh đẹp rất dễ coi, có lẽ tôi đã nổi giận với bọn họ rồi. Phương Đồng Học, bản thân là một người nam nhân, phải chăng vẫn không rổng lượng đối với việc chúng ta xúc phạm cái điều cấm kỵ của Kim Tử Ốc? Điều thiệt hại vẫn là bản thân chúng ta. Không một ai trong số những người dân trong thôn Ảnh Thần bị chết cả. Quang Phác cười một tiếng rồi nói, giọng nói của hắn ta vẫn khó nghe như là mọi khi. Tôi hừ lạnh một tiếng. Rồi nghiêm giọng nói: <cười> Bất cứ ai bị lạc mất hồn phách, nếu không tìm được đường về nhà mà chết ở bên ngoài, nhạy thì linh hồn không bị tổn hại, nặng thì có thể bạo tử thân vong. Người dân trong thôn này thần không chết, cũng không trở nên khờ cáo, đó là do bọn họ may mắn. Nếu lại xảy ra những sự việc như vậy, chỉ có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nơi đây. Tất cả những điều này đều do các ngươi ban tặng. Vậy mà các ngươi lại yêu cầu ta phải rộng lòng, bản thân linh hồn của các ngươi không bị tổn thương. Đừng nói chuyện thì không đau lưng có phải không? Lời đáp trả rất không khách sáo của tôi khiến cho tất cả những người đang có mặt đều phải biến sắc. Chúng ta đèn bù lại được rồi. Sau khi trở về, ta sẽ bảo gia tộc chúng ta đầu tư vào đây. Trong vòng 2 năm, nơi đây sẽ trở thành một thôn làng giàu có. Những người dân trong thôn và những đồng học bị thương tổn đến linh hồn, chúng ta đều có sự sắp xếp hoặc là sẽ đền bù về kinh tế, nhà ở, chữa bệnh, học hành, việc làm cho bọn họ." Phương Ngọc Trưởng, "Ngươi thấy xử lý như vậy có được hay không?" Khương Diễu lên tiếng dò nói. Tôi nhìn chằm chằm vào cô. Vốn Dĩ tôi định nói ra một câu, "Bộ tưởng các ngươi có tiền là gây gớm lắm sao?" Nhiều kinh nghiệm tứ cảnh nhều khó của người dân trong thôn lạnh thần. không chừng vì cơ duyên này, rất có thể bọn họ sẽ đổi đời. Thế nên tôi không nói tiếp nữa. Lời nguyện 300 năm của Thanh Thích Tích đúng là đã được giải khai. Nhưng di chứng vẫn còn đó. Thôn hành thần nghèo khó suốt 300 năm, không có ngoại lực hỗ trợ, đâu có phải cứ nó phát triển là có thể phát triển đây. Thế lực gia tộc đứng sau mấy người này cực lớn, chỉ cần bọn họ thực sự thực hiện được việc này, đó sẽ làm một việc tốt đối với thôn Nại Thần. Tôi không hề vì lý do cá nhân mà làm hỏng chuyện này được, phải không? Cho dù tôi vô cùng bất mãn với những hành động của bọn họ. Hy vọng người sẽ không nói xuông. Tôi bổ sung thêm một câu. Học trưởng thấy tốt là được rồi." Khương Diễu mỉm cười nói, lồng ngực của ta ưỡn lên và phồng, thể hiện ra phong thái của một đại tiểu thư. Phương Ngọc Trường Ngươi cầm của ta hơn 9 triệu Cũng coi như là một gia tài lớn phải không Chẳng lẽ không mời ta ăn tối hay sao Quảng Nhung chấp mắt với tôi Bất giác khuôn mặt tôi đỏ bừng Cô nương này có hở hang quá không Không hiểu chữ kín đáo như thế nào hay sao Quảng Pháp ho khăn lên mấy tiếng ngợ ngùng Từ thường cố gắng nhịn cười Nhưng khuôn mặt cô bản thân của Quảng Nhung là trầu đình Lại giống như là đang xem một vợ kịch hay vậy Nhãn thần của Khương Diệu có chút phức tạp, tôi không thể đọc được. Còn với Nam Công Ưức và Tiêu Cách, cả hai thân khốn đó đều cười, điều cười khiến cho tôi cảm thấy rất là khó chịu. Cái gì gọi là ta lấy của cô 9 triệu? Đó chính là số tiền tù lao mà cô phải trả. Tôi giả vờ tức giận để xoa đi bầu không khí quỷ dị trong nhà. Đúng là khuốc cốc mục, không nhiều chuyện phong tình. Quảng Nhung thường cho tôi một cái trừng mắt Cô ta ngày càng tỏ ra dạn dĩ hơn. Tôi mỉm cười dò nói, "Theo ý tứ của cô, nếu cũng có mục không nhiều được phong tình, vậy thì nữ cương thi bên cạnh cô sẽ không ngăn thịt ta phải không?" Ngày kia tôi chỉ vào cơ bản thân chiều đỉnh đứng bên cạnh cô ta. Lời nói này vừa thốt ra ngoài, cả căn phòng đều rơi vào im lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quảng Dung nga hốc miệng, cô ta nhìn tôi chằm chằm. Điều tình giống như là nhiệt tế quỷ giữ ban ngày vậy. Phương Ngọc Trưởng đấu khẩu với Quảng Nhung, người lôi ta vào đó làm gì? Ta rất biết ơn về sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên muyền rủa ta là cương thi phải không? Người đẹp tóc ngắn Triều Đình cũng biết môi nói, điều bộ tỏ ra rất là bất mãn. Tôi mỉm cười với cô ta rồi nhẹ giọng nói. Triều Đình đồng học, cô có cảm thấy bản thân mình đang ở trạng thái đặc biệt tốt không? Thân hình nhẹ nhàng như là chim én, sắp bay lên thành tiên rồi phải không? Hấp thu năng lượng sở hại của bao nhiêu người như vậy, cô đã được nâng lên một tầng cao mới rồi phải không? Không biết hiện tại cô đang ở cấp độ nào của cương thi, nhưng nhất định sẽ là vô cùng lợi hại. Nếu không thì tại sao không để lộ ra một chút thực khí nào vậy? Nói xong những lời này, tôi không quan tâm tới khuôn mặt đang ngây ra của Triệu Đỉnh. Tôi quay sang nhìn Quảng Phách, Rồi nhìn Quảng Nhung, sắc mặt đang chuyển sang âm trầm. Tôi lại trầm giọng nói: "Hai vị cao thủ ngự thi nổi tiếng, xin tha lỗi cho pháp sư Tân Minh đã không sớm nhận ra thân phận của hai vị. Thật kính, thật kính rồi." "Còn cả ngươi nữa." Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đầy cợ bắp của Nam Cung Ngức rồi nói: "Hóa ra là đại sư về trận pháp thâm tàng bất lộ, bội phục, bội phục, thực sự là rất bội phục." Hai Trầm Mê Huyễn trật pháp. Nếu không phải là ngươi không cố ý định giết người, chúng ta đã chết trong trận pháp ấy rồi. Tốt, thủ đoạn rất là khá, đúng là một thủ đoạn rất lợi hại. Sau khi nói ra những lời này, cả tư tưởng và tiêu cách đều vô thức lùi lại rất xa. Bọn họ tỏ ra không giam tin khi nhìn thứ khuôn mặt vô tội của Nam Công Ưức. Nhãn thần của Khương Diệu chợt lóe sáng, cô ta hết nhìn anh em Quảng Phác rồi lại quay qua nhìn Nam Công Ưức và Triệu Đỉnh. Biểu tình của ta tỏ ra ngơ ngác khó hiểu. Thân hình của Tử Thường run rẩy. Nhãn thần của hắn ta nhìn Nam Công Ngực giống như người xa lạ. Giọng điệu của hắn ta run rẩy hỏi: "Nam Công Ngực, Phương Ngọc trưởng nói có đúng không? Ngươi thực sự là kẻ đã bố trí ra mê huyết trận pháp ở trong thôn lạnh thần này sao? Đây là ngươi có ý định giết chết ta phải không?" Âm lượng nửa câu sau của Tử Thường được nâng lên rất cao. Hắn ta đang rất khó kiểm trí được cơn thịnh độ của mình Không không không Phương học trưởng người, người nói cái gì vậy chứ Ta luyện công phu là thật Nhưng ta làm sao biết được bố trận Lại còn là loại trận pháp có thể giết chết rất nhiều người nữa Nam cũng bức ta Sẽ không phải là loại người như vậy Người đừng có mà ngậm móc phun người Hàm oan cho người tốt Nam cũng bức xua xua hai bàn tay To như chức quạt Về mặt lộ đầy sự oán trách và bị hàm oan Phùng Học Trưởng, ở đây ngươi chỉ anh em Quảng Phác là kẻ ngự thi. Triệu Đình đồng học trong miệng ngươi thì biến thành cương thi. Còn nói năm cùng mức đồng học là đại sư về trận pháp, điều này không hay lắm. Ngươi cần phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không làm sao chúng ta tin được ngươi?" Khương Diễu trầm giọng chất vấn. Tôi vẫn ngồi yên ở đó, sau một hồi trầm ngâm, tôi mới nhẹ giọng nói. Ta biết có người sẽ hỏi ta câu này. chỉ là ta không ngờ lại ra câu hỏi. Ta vốn tưởng rằng Quang Phác mới là người hỏi. Nhãn thần của tôi tỏ ra thú vị khi nhìn về Khương Diệu. Sắc mặt của Khương Diệu đỏ bừng. Cô ta lần tránh nhãn thần của tôi, cô ta ngậm giọng nói: "Ngươi ở đây nói các đồng học thế này thế nọ, bất kỳ ai cũng có thắc mắc phải không? Đây vốn là một quá trình phát triển tự nhiên, về thì ai hỏi trước công đều như vậy phải không?" Đương nhiên là không giống nhau rồi. Một câu hỏi của cô, ta đã xác định được một sự kiện. Đôi mắt của tôi nheo lại nhìn Khương Diệu. "Giám hỏi, là ngươi đã xác nhận được chuyện gì?" Khương Diệu nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. "Cô biết hết mọi chuyện." Tôi mở mắt, chậm rãi trả lời một câu. Khóe miệng của Khương Diệu giật giật, nhãn thần của Khương Diệu tỏ ra khó chịu nói. "Phương Ngọc Trường mở miệng khai sao? Chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi." Chúng ta đừng có nói đùa được không? Theo cái nói của ngươi, chẳng phải chúng ta đều không phải là người tốt, đây chẳng phải là đồ oan trong người tốt hay sao?" Khương Diệu vẫn luôn giữ được phong thái của một đại tiểu thư, ăn nói điểm đạc đĩnh đạc, cơ bản là không hề thất thố. Ngôn từ sắc bén hiếm thấy, rõ ràng là cô ta đã bị tôi làm cho khó chịu rồi. Tôi không thèm để ý tới Khương Diệu, quay sang nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của Nam Công Ưức. Tôi trầm giọng nói. Nam Cống Ưức, trước tiên chúng ta nói về thân phận đại sư trận pháp của ngươi đi. Nam Cống Ưức khoanh tay, cao giọng nói. Ta muốn nghe câu luận của ngươi, cái gì mà trận pháp đại sư? Tôi chỉ mỉm cười, nhẫn thần của tôi rơi xuống bàn tay của hắn ta. Mọi người đều đồng loạt nhìn theo. Nhãn thần của Nam Cống Ưức có chút chuyển biến, thuần thế mà đút bàn tay vào bên trong cánh tay. Đừng có cử động, ngươi cứ bảo trì tư thế như vậy đi. Tôi lập tức nói một câu, sắc mặt của Nam Cung Ngức tỏ ra rất khó chịu. Sắc mặt của Nam Cung Ngức tỏ ra rất khó coi. Hắn ta định phải bảo trì tư thế cũ. Ngươi cứ biết tại sao ta nghi ngờ ngươi không? Đó là khi tiếp xúc gần với ngươi, ta đã quan sát được sự dị thường. Như chính miệng ngươi đã tự nói ra, ngươi tự nhận mình là người luyện thiết gia trưởng. Mọi người đều biết Đó là một môn công phu ngoại công, phương pháp tập luyện rất là vất vả. Người tập luyện thiết gia trưởng, ngoài bàn tay to không nói ra, thì da bàn tay cũng vô cùng thô ráp, thậm chí có những vết chai sần vì bị tổn thương lâu ngày. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bàn tay to lớn của ngươi, đúng là rất phù hợp với điều kiện này, nhưng có phải mọi người đã quá chúi đến mua bàn tay của ngươi? Có ai chúi đến lòng bàn tay của ngươi không? Rất ít phải không? Xin lỗi. Ta đã chú ý không chỉ một lần Hiện tại xin vui lòng Hãy dơ hai lòng bàn tay của ngươi Cho mọi người chùm ngưỡng đi Nói xong Tôi nhìn Nam Công ức một cách châm biếm Sắc mặt của Nam Công ức trở nên Rất không tự nhiên Lúc xanh lúc trắng Một lúc lâu sau Không chịu nổi nhăn thần như là muốn ăn tư Nút sống của mọi người và tử thường Hắn ta đành phải dơ hai lòng bàn tay ra ngoài Tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt để nhìn Liền ngay sau đó Mọi người đều giật mình kêu lên một tiếng. Trong lòng bàn tay trái của nam công ức có vết thương đã khép miệng, nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là da lòng bàn tay và da ngón tay ở lòng bàn tay tùy thổ ráp, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường, cho dù nhìn thế nào cũng không thể nhận ra được. Đây là bàn tay của người luyện thiết gia trưởng. Các pháp sư chân đạo thượng nhìn vào đều hiểu được, đôi bàn tay to này dường như rất vụng về. Kỹ thuật lại vô cùng linh hoạt. Khi kết ấn hoặc bấm chỉ quyết sẽ tuyệt đối có lực. Nếu toàn bộ lòng bàn tay chỉ bị chai sần và da dày, việc bấm chỉ quyết sẽ vô cùng khó khăn. Tôi chỉ vào tay Nam cũng ngึก rồi nói: "Ta đã nhận ra thiên điểm bất thường này khi giao thủ với ngươi. Chưa kể khi ngươi tìm lâu ra trong kim tự ốc, lòng bàn tay của ngươi đã bị thương chảy máu. Điều này càng thu hút sự chú ý của ta hơn." Thực ra thì khi sự việc này mới xảy ra, ta đã bí mật để ý đến nhất cử nhất động của ngươi rồi. Ta cũng đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như, mỗi khi chúng ta bị công kích, ta đều không thể nhìn thấy bàn tay của ngươi đang làm gì. Chính xác mà nói, tại thời điểm đó, bàn tay của ngươi luôn đưa ra phía sau lưng. Lần đầu tiên từ nhà ta đi ra gặp cương thi, tư thế của ngươi vẫn luôn là như vậy. Tiếp theo Chúng ta lại gặp lại những cương thi và quỷ quái, ngươi vẫn luôn là tư thế đó. Nhân sự đông, cộng với môi trường hôn ám, ngươi tự cho mình là sẽ không bị chú ý, nhưng ta vẫn luôn để ý tới ngươi. Tự nhiên tất cả mọi hành vi của ngươi đều nằm gọn trong ánh mắt của ta. Sau đó, ta nhờ một người bản thân của ta tiêm ẩn dưới mặt đất để mà theo dõi và bảo vệ, đồng thời luôn lưu tâm theo dõi mọi hành động của ngươi. Cổ ta đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng của ngươi hơn. Nói tới đây thì tôi dừng lại, tôi âm thầm kêu gọi một tiếng, âm phong lập tức nổi lên. Thân hình của Thành Quân Nhi tán phát ra âm khí, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thành Quân Nhi vẫn bảo trì vóc dáng của người sống bình thường, không đáng sợ như trong trạng thái âm hồn, lại nói: "Mọi người đã nhiều lần nhìn thấy Thành Quân Nhi, bọn tự thường ngoài lùi lại ra thì cũng không hề gào thét vì sợ hãi." Thành Quân Nhi không cần tôi mở miệng, cô ta lập tức hành động. Trước khi hồng y nữ quỷ xuất hiện sau lưng nam sinh đi đoàn hậu để công kích. Giới lòng đất ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nam công nức đưa tay ra sau lưng. Trực tu leo núi, che chắn thân hình. Hắn ta đã nhanh chóng bấm chỉ quyết, kết ấn, các ngón tay di chuyển vô cùng linh hoạt. Cho nên, chính hắn ta đã ngầm thúc động lực lượng của trận pháp, dẫn quỷ vật xuất hiện, triển khai công kích vào chúng ta. Lời nói của Tánh Quân Nhi vừa dứt, tự thường đã bạo nộ rồi. Nam cung ngực: Ngươi là kẻ lòng lang dạ sói, hóa ra là do ngươi làm trò quỷ. Suýt nữa thì ta đã mất mạng trong tà trận của ngươi. Ngươi hãy trở đấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Tử thiếu gia, ngươi đừng nghe nữ quỷ đó nói nhăng nói quậy. Cô ta và Phương quy cùng một hội. Phương quy giao hiểu cho cô ta nói như vậy để vu oan cho ta. Vậy mà ngươi cũng tin như sao? Nam cung bức vội xô xô tay, sắc mặt của hắn ta tái mét rồi nói: Cách tập luyện của môn phái này có sự khác biệt so với các môn phái khác, cùng với sự điều chỉnh khí công độc đáo. Điều này giúp cho vùng da ở lòng bàn tay không bị tổn thương quá mức. Sư phụ ta đã nói, mục đích cuối cùng làm cho những người luyện tập thiết sa trường ra tay trong không các gì người bình thường. Đó mới là sự tiến bộ. Sao vậy? Phương pháp tu luyện thiết sa trường cải tiến nó đã trở thành sự nghi ngờ để vô cáo cho ta sao? Nghe được năm câu bức nói vậy, Từ Thường và Tiêu Cách đưa mắt nhìn nhau. Quả thực, lời nói của Nam Cúc Ngức không có điểm phá định. Không biết Phương Đồng học nhìn nhận như thế nào. Quan Phác nhìn tôi có vẻ rất hả hê. Nam Cúc Ngức nói rất có đạo lý. Tôi gật đầu, mọi người đều ngạc nhiên không hiểu ý tứ của tôi là gì. Bỏ ngoài tai ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, tôi nói với Thành Quân Nhi, "Vậy cô hãy cho bọn họ xem đi." Xem cái gì Nam cũng ước không nhận được vội hỏi Nhưng Thành Quân Nhi không thèm để ý đến hắn ta Cô ta lật tay để lộ ra một thứ Đây không phải là thứ ta bị mất hay sao Quảng Nhung ngạc nhiên chỉ vào đồ vật trên tay của Thành Quân Nhi Cô ta vô cùng bất ngờ Không sai Quảng Nhung học mội Đó chính là chiếc máy quay HD Hồng Ngoại cầm tay Mà cô đã để trong túi leo núi của Quảng Pháp đã bị mất Nó được mấy người bạn tốt của ta nhặt được. Các ngươi học biểu diễn, loại thiết bị đơn giản này là không có nhiều. Chức máy quay này có kích thước nhỏ, dễ mang theo. Hình ảnh chụp trong môi trường tối tăm cũng đủ sắc nét. Chà chà, ta không biết tới thương hiệu này, ta nghi rằng nó là một thương hiệu rất nổi tiếng ở nước ngoài, công năng rất là lớn, thực sự là cực kỳ tốt. Tôi cười ha ha sở nói. Ở bên kia Sắc mặt của Nam Cung ức cũng trở nên âm trầm. Thành Quân Nhi đưa chiếc máy quay cho tôi. Tôi bấm mấy nút. Một đoàn phim đã được bật lên. Tôi tiến tay đặt dọc trên mép dường sởi. Bọn từ thường, tiêu cách và khương diễu đều ghé đầu vào xem. Hình ảnh được chụp từ dưới lên trên. Theo sắt là một nhân vật cho dù nhìn ở góc này cũng có thể nhận ra đó chính là Nam Cung ức. Khi đó, hắn ta đang đưa hai tay ra sau lưng. Trước tôi leo núi đã hoàn toàn che khuất hành động của anh ta, nhưng không thoát được góc chụp từ giữa đất lên. Trong hình ảnh, hai bàn tay to trông như thô kịch, đang bấm chỉ quyết và kết ấn với tốc độ rất nhanh. Trong hình ảnh vang lên tương hét của tôi, phía đằng sau nằm dạp xuống. Hình ảnh trên máy quay truyền động thành bột màu đen. Bọn Khương Diễu từ từ ngờ đầu lên nhìn về phía nam công ức với khuôn mặt đen đã sạm đi. Về mặt của anh ta vô cùng chấn kinh Tôi đưa tay cầm chiếc máy quay nhỏ xíu lên Nhưng tôi không có ý định trả lại cho Quảng Nhung Tôi dơ tay về phía Nam Công ức mấy lần Rồi tiện tay nhét vào túi quần sau Tôi kề gầy một tiếng mà không nói gì nữa Toàn bộ gian phòng rơi vào trong im lặng Một lúc sau Nam Công ức đột nhiên bật cười Bội phục bội phục Phương học trưởng miêu trước hành động sau Suy nghĩ tỉ mỉ đến mức độ như vậy Xứng đáng là học báo của học viên nền ảnh Lực quan sát và tâm địa rất cường hãn Thôi được rồi Việc đã tới nước này Ta chỉ có thể nói thật Không sai Mề huyên trận pháp trong thu nành thần Chính là do ta bố trí Nam Công ức vừa nói xong Hắn ta từ từ ngồi xuống Bồ dạng như không muốn nói thêm gì nữa Người Từ thường đã vô cùng phấn nộ Hắn ta chỉ tay về phía Nam Công ức Muốn chửi mắng ngăn ta nhưng lại không dám trời. Sau khi khẳng định được thân phận đáng sợ của Nam Công Ức, Từ Thưởng đã hiểu rằng đối phương có thực lực để giết chết mình bất cứ lúc nào, làm sao hắn ta dám đắc tội nữa. Người không thực sự giết người, cho nên ta mới để cho ngươi ngồi yên ở đây, nếu không thì ngươi đã chết rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Nam Công Ức, giọng điệu rất nặng nề. Người xác định là cơ bản lĩnh giết chết ta sao? Nam Công Ngức bĩu môi dò hỏi. "Thật thực là ta không thể giết chết ngươi, nhưng điều cấm kỵ của Kim Tự ốc có thể giết chết ngươi. Sức mạnh của Thanh Tích Tích có thể giết chết một trăm kẻ như ngươi. Khi ta giúp Thanh Tích Tích phá vỡ cấm chế giam cầm, nếu ta nêu ra điều kiện giết chết ngươi, ngươi thử hỏi xem liệu Thanh Tích Tích có đồng ý hay không?" Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói. Thân thể của Nam Công Ngức đột nhiên run lên một cái, hắn đã không dám nói thêm một câu nào. <cười> Cùng một lý lẽ như vậy, nếu ta đem tính mạng của ngươi làm điều kiện bổ trợ, ngoài ngươi ra, còn có thêm mạng sống của mấy người trong số các ngươi đã phải chết trong kim tử ốc rồi. Tôi chỉ tay vào Quản Phác, Quản Nhung và Triệu Đình. Sắc mặt của ba người này đột nhiên đại biến. Nói như vậy, Từ Lâu người đã nhận ra được rằng mệnh năng ở trong trạng thái âm ồn suốt khiếu rồi. Nếu không thì lẽ nào trước khi thành công, tìm ra được lối thoát? người lại không sẵn sinh ra sát tâm đối với ta. Nam Cúc Ưức đặt ra một câu hỏi then chốt, tôi kề nhạt mà không trả lời, nhưng mà họ đều đã hiểu. Diễn xuất giờ là tốt. Nam Cúc Ưức tở dài ra một tiếng rồi nói, "Nhưng tôi thẩm cảm thấy xấu hổ. Thật sự mà nói, sau khi phát hiện rất nhiều điều bất thường, đặc biệt là nhận ra những hành động nhỏ đằng sau lưng của Nam Cúc Ưức và những người khác, Tôi đã hoài nghi bản thân đang ở trong trạng thái mất hồn, nhưng không thể chắc chắn một trăm phần trăm được. Trong tình cảnh như vậy, tôi có thể tăng thêm điều kiện, yêu cầu thanh tích tích ra tay giết chết mấy người này. Nhưng tôi không biết được, chỉ có trời mới biết thanh tích tích sẽ phản ứng như thế nào. Cho nên lại nói, hiện tại hầu hết là tôi đang hù dọa bọn họ, nhưng tôi cũng cảm nhận được, những sự việc tôi điều tra ra là đúng sự thật. Chỉ có điều, Tôi có thể lợi dụng được Thanh Thích Tích không? Điều này cũng cần phải thêm một dấu hỏi. Nếu nói là nam cũng ức, thực sự giết chết một lượng lớn người sống vô tội. Vậy thì tôi nhất định phải báo thù rửa hận. Chỉ có điều, tôi sẽ không trắng trợn ngả bài ra như vậy, mà tôi sẽ cất giấu ở trong lòng, đợi đến khi có đủ thực lực mới ra tay sau.